từ gần 80 kg giảm xuống chỉ còn 70 kg, trong khi tôi từ gần 100 kg xuống còn hơn 95 kg. 2. Chúng tôi có cảm giác tràn đầy năng lượng, đi đại tiện trung bình mỗi ngày 3 lần một cách thoải mái và dễ chịu. 3. Theo như các xét nghiệm về chỉ số axit thì Audrey thuộc nhóm máu O âm tính, có nhiều axit trong dạ dày và không bao giờ bị chứng khó tiêu. Her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 Zander sinh ra tại bang California vào tháng 1 năm 2004, nặng 3 kg, dài 50 cm. Chúng tôi nhận được cuộc gọi mời đến và nhận nuôi Zander khi con mới ngày tuổi. Ông luật sư rời thành phố khi nghỉ khi mà Zander sinh ra. 4 tháng đầu, thức ăn chính của Zander là sữa dê, sữa người từ một vú nuôi và nước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 chúng tôi có được sức khỏe tuyệt vời như vậy là nhờ món rau sinh tố ăn lá. lời chứng thực của những người tham gia dự án Robert. để thu thập thêm dữ liệu cho nghiên cứu, tôi đã hỏi những người tham gia nghiên cứu Robert những câu hỏi sau đây: một, mỗi ngày uống 1 lít sinh tố rau có khó không? hai Phần còn lại trong chế độ ăn của anh chỉ có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? 3. Anh chỉ có nhận thấy sức khỏe của mình thay đổi gì không? 4. Anh chỉ có bớt thèm các loại thực phẩm không lành mạnh không? 5. Anh chỉ có nhận thấy mình thay đổi cân nặng không? 6. Giấc ngủ của anh chỉ có khác gì không? 7. Sự loại bỏ chất thải của anh chị có khác không? 8.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 2 cốc nước, lượng sinh tố 2 lít. 8. Cốc tai vui vẻ. Xay nhuyễn một cốc mạ lúa mì, hai quả chuối, một quả chanh vàng lấy nước, một củ gừng dài khoảng 2 cm. 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít. 8. Tiểu hồi ngọt. xoay nhuyễn một cốc lá tiểu hồi, một cốc lá bồ công anh. 1 cốc cải cầu vồng, 1 quả lê, 1 quả xoài gọt vỏ, 1 quả chuối, 2 cốc nước, lượng sinh tố 2 lít 9. Sinh tố chuối, xoài giải cho gia đình, xoài nguyện, 2 cốc rau muối, hoặc rau mạ đề, phồn lâu, hoặc loại rau cỏ dại khác 1 quả chuối, 1 quả xoài, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít Món sinh tố yêu thích của Valet xoay nhuyện, 8 lá rau diếp lá dài ha, nắm cốc dưa hấu. Một cốc nước, lượng sinh tố 1 lít. Bao dung xanh xoay nhuyễn 6 đến 8 lá rau diếp lá dài, một cốc nho đỏ, một quả cam cỡ vừa, một quả chuối, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít. Ngọt và chua, xoay nhuyễn 6 đến 8 lá xà lách lá đỏ, bốn quả mơ, một quả chuối, 1/4 cốc việt quất, 2 cốc nước.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 một phần hai quả chanh nguyên vỏ, một quả chuối, hai cốc nước, lượng sinh tố một lít. bạc hà lịnh người, xoay nhuyễn bốn quả lê chín, bốn đến năm lá cải xoăn, một phần 2 bó bạc hà, hai cốc nước, lượng sinh tố một lít. chuối ngự, xoay nhuyễn 10 quả chuối ngự, hai nhúm rau chân vịt, hai cốc nước, lượng sinh tố một lít. giấc mơ phúc bồn tử, xoay nhuyễn hai quả lê.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 3 tép tỏi, 1 nước cốt quả chanh vàng, 2 cốc nước, 1 phần 2 thìa con muối, 2 quả cà chua rô lượng sinh tố 1 lít. Đắng, bổ dưỡng xoay nhuyện, 5 lá rau ăn lá hoặc lá cải xoăn tím, 1 phần 4 quả bơ, 3 tép tỏi, 1 phần 4 cốc nước cốt chanh vàng, 1 quả ướt chuông, 2 thân cây cần tây, 1 phần 2 bó mùi tây ý, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít. Siêu sinh tố rau ăn lá Giấc mơ của Victoria Xoay nhuyện 4 cốc lá bồ công anh 2 quả cà chua chín cỡ vừa 2 cốc nước Lượng sinh tố 1,5 lít Sinh tố bút đinh đậm đặc Sinh tố bút đinh yêu thích cho người mới Xoay nhuyện 1 cốc cải cầu vông 1 quả táo tây 1 quả chuối 1 nhánh bạc hà 4-5 đến 5 quả trà là 2 thìa con bột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 xay nhuyễn 2 cốc rau chân vịt non, 6 đến 7 quả kim quất, nguyên vỏ và hạt, một quả lê, hai quả chuối, 1/2 cốc nước. Bạn có thể cần đến dụng cụ dầm để hỗ trợ xay trộn hồn hợp này. Trang trí với trái cây tươi, lượng sinh cố là 5 cốc. Pudding xoài với mùi tây, xay nhuyễn hai quả xoài lớn gọt vỏ, một bó mùi tây, hai cốc nước, lượng sinh tố là 1 lít.